Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhận lời theo đuổi của Kỳ Đại Vũ. Nếu không bỏ được tảng đá trong lòng, cả đời cô cứ vướng vào nó mãi, cả đời này đừng mong yêu ai nữa. Cô muốn có bạn trai, cô muốn kết hôn, cô phải có gia đình và đứa con. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mặt trời trói trang chiếu rọi khắp nơi, ánh nắng bao chùm hàng cây hai bên đường khiến từng phiến lá nổi lên một màu ngọc bích xanh ngời. Thật sự rất đẹp. Hứa ân ân mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ mà cô thích nhất đeo chiếc kính đen bản to điều khiển chiếc xe Audi ra khỏi gà xe đi đến nhà hàng cô chậm rãi lái xe đi vào bãi đỗ xe của nhà hàng trong bãi đỗ xe cũng có một chiếc Audi khác cùng kiểu với cô nhưng mà màu lam thì ra sáng sớm anh thức dậy sau đó liền tới nhà hàng làm việc Hứa ân ân nhìn thoáng qua đồng hồ 8 giờ rưỡi còn nửa tiếng nữa mới tới giờ làm việc Cô cũng đã dặn các nhân viên rằng hôm nay anh sẽ quay lại nhà hàng làm việc, họ phải đi làm đúng giờ, nếu không phí kiệt lại nổi bão. Cô xuống xe, không cần hỏi thì cũng biết, anh nhất định đang ở nhà kính kiểm tra xem nguyên liệu có được đảm bảo và bảo quản cẩn thận hay không. Đối với nguyên liệu để nấu ăn, anh lựa chọn rất tỉ mị. Anh từng nói việc quá trình vận chuyển đồ ăn rất quan trọng, nếu càng vận chuyển tốt bao nhiêu thì đồ ăn sẽ càng tươi lâu hơn, phí tổn cũng thấp hơn. Cho nên nếu ở Đài Loan có thể mua được những nguyên liệu đó, thì anh tuyệt đối sẽ mua. Huống hồ anh nói cả tím, ớt xanh, cà chua ở Đài Loan đều rất ngon và tươi. Nếu dùng chúng để làm thành món ăn thì càng tuyệt. Bởi vậy, cũng tự mình tìm muốn nông trại để gieo trồng các loại rau quả. Bởi vậy, cũng vì sự kiên trì của phí kiệt, mà nhà hàng đó mới có nguyên liệu thơm ngon để nấu ra những món ăn tuyệt vời. Hứa ân ân đi vào nhà hàng, mở ra cửa gỗ đi vào văn phòng, rồi đi đến cửa sổ màu đen tại bàn làm việc. Cô dùng sức kéo cửa sổ lên, mùi hương của hoa lan ập vào mũi cô, cô không người hít lấy mùi hương đó tựa như sợ nó sẽ mất đi. Cô chuyển tầm mắt, nhìn về kính, tìm kiếm thân ảnh của phí kiệt. Mái tóc anh hơi dài, nên anh dùng kẹp của cô kẹp tóc ra đằng sau, làm lộ ra gương mặt đẹp trai. Chiếc áo trắng không tay vì vận động của anh mà làm lộ ra khuôn ngực màu đồng đắn chắc. Mặc dù cá tính của anh siêu ác liệt, nhưng bộ dáng của anh thực sự khiến người ta chỉ nhìn thôi mà đã mê mẩn. Không biết sao, tim cô cứ đập thình thịch liên hồi, cô ngực cố gắng trấn tĩnh. Lý Kiệt vừa vặn ngẩng đầu nhìn cô, anh nhướng mi, khóe miệng tươi cười, giơ tay ra dấu muốn uống nước. Cô thấy anh ra hiệu liền xoay người đi đến bàn cà phê, cô lấy bột cà phê ra, rồi bỏ vào máy sau đó ấn nút, nhất thời cả văn phòng đều tràn ngập mùi vị cà phê. Đợi cho cà phê nhỏ giọt cuối cùng thì cửa ban công cũng bị mở ra. Phanh! Phí kiệt đi đến cầm lấy tách cà phê cô vừa làm, uống một ngụm. Anh đứng tựa bàn cạnh cô. Sáng tới giờ anh rất phiền muộn, nhưng giờ thấy cô thì tâm cũng thoáng bình ổn. Hứa ân ân khoanh tay trước ngực, con mắt sáng yên lặng nhìn anh. Phí kiệt cao mày, môi hơi nhách, trong mắt đột nhiên lóe lên lửa giận, cả người anh bây giờ toát lên sự phẫn nộ không thôi. Hứa ân ân bước tới nắm tay anh. Anh sao vậy? Phí Kiệt nhìn cô, lòng cảm thấy ấm áp. Đêm qua, ba anh gọi cho anh. Cô hít sau một hơi, khó trách hôm qua Phí Kiệt nhận điện thoại xong liền ra ngoài, sau đó còn uống say nữa. Nhắc đến ba anh thì chẳng có chuyện gì tốt cả. Hứa ân ân pha một tách cà phê khác cho anh. Lúc anh tức giận, trong người như phát hỏa, vẫn là đem cho anh chất lỏng gì đó thì tâm tình của anh mới mau trắng bình phục. Phí Kiệt đem cà phê một hơi uống cạn sạch. Buổi sáng lúc thức dậy, anh đã định nói với em, nhưng thấy em ngủ ngon quá, anh không nỡ đánh thức em. Ba anh muốn gì? Muốn anh đưa cho ông ta 100 vạn. Hử ân ân theo quán tính nắm chặt tay anh, Phí Kiệt cũng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cắn chặt răng. Anh tính sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Anh nói sẽ đưa cho ông ấy. Anh kích động gít rào ra tiếng, toàn thân đều run lên. Lúc trước coi như anh phế vật, Quang Anh đến chỗ em, cho tới bây giờ cũng chưa có ngày nào đối xử tốt với anh. Giờ thấy anh đã có sự nghiệp và nổi tiếng, thì mỗi tháng lại gọi điện thoại đòi tiền, không cho ông ta thì nói rằng anh bất hiếu. Đây là đạo lý gì chứ? Hứa ân ân sang tay, ôm chặt lấy anh. Lúc anh say rượu, anh có kể cho cô nghe, nhờ đó mà cô mới biết thời thơ ấu của anh bi thảm thế nào. Trong gia đình thì bị đánh, bị người ta ghét và coi thường. Mặc dù bây giờ anh công thành danh toại, Nhưng thời thơ ấu khắc nghiệt ấy cũng mãi là ác mộng của anh Phí kiệt ôm chặt thân hình mềm mại của hứa ân ân Anh nhắm mắt lại, tha lỏng người mình Hứa ân ân vỗ vỗ lưng anh, ngẩng đầu kiên định nói Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net